Đ đào. Nhớ kiểu. Sau này không nên đi trêu chọc hắn Ngư Chí Quân trầm mặt một hồi lâu. dùng một loại ngữ khí không thể nghi ngờ nói với Ngư Hải Đào. Cha cha nói gì Ngư Hải đào mở to mắt cho là mình nghe nhầm. Ngư Chí Quân khe khẽ thở dài, xoay người rời đi. Mặc dù hắn không cam lòng cứ bỏ qua như vậy nhưng mà đến bước này rồi, Việc hắn có thể làm chỉ là cầu xin bùi đông lai bỏ qua cho hắn. Nếu không, hắn có một vạn lý do để tin tưởng, không đề cập tới bùi vũ phu sau lưng bùi đông lai. Chỉ bằng vào việc hắn làm ở ngư thủ sơn lúc đó thì bản thân hắn sẽ gặp bi kịch. Cha, rốt cuộc là tại sao cha? Mắt thấy Ngưu chí quân xoay người rời khỏi phòng bệnh. Ngư hải đào từ ngạc nhiên lấy lại tinh thần, lớn tiếng gào thét. Không để ý đến, Ngưu chí quân trực tiếp rời khỏi phòng bệnh. Giang ninh cuối mùa thu không tính là quá lạnh. Nhưng vừa từ trong phòng bệnh đi ra. Cảm nhận được gió đêm thổi đến. Ngưu chí quân cảm thấy ở cổ không khỏi lạnh lẽo. Sửa sang lại một chút cổ áo. Ngưu chí quân đi về phía xe ô tô của hắn. Từ cùng lúc đó, Một chiếc xe gió đột nhiên dừng lại phía trước cửa bãi đậu xe. Một gã quân nhân mặc đồng phục từ trên xe gió nhảy xuống. Bước nhanh về hướng ngưu chí quân. Ôn! Ngạc nhiên thấy một quân nhân mặc đồng phục ngưu chí quân hơi ngẩn ra, dừng bước. Nhị thuốc! Rất nhanh! Tên quân nhân mặc đồng phục chạy đến bên cạnh Ngưu Chí Quân. Không có chào, mà là rất thân thiết cùng Ngưu Chí Quân lên tiếng chào hỏi. Ánh mắt nhìn về phía Ngưu Chí Quân hết sức tôn kính. Hết thảy đơn giản bởi vì hắn thân là đội trưởng đại đội đặc chủng quân khu Giang Ninh. Là cháu của Ngưu Chí Quân. Hắn có thể từ một thanh niên nông thôn trưởng thành cho tới ngày hôm nay ngoài trừ bỏ tự thân cố gắng ra thì không thể bỏ qua công lao trợ giúp của ngưu Chí quân. Tiểu lỗi Sao cháu lại tới đây nhìn thân thể ngưu lỗi giống như một cây thương đứng trước mặt mình? Ngưu Chí quân hơi có nghi ngờ nói không phải cháu đang ở trại tập huấn sao bọn cháu hôm nay mới vừa kết thúc tập hướng. Nhị thuốc nghe nói hải đào bị phế đi một cánh tay cho nên cháu tới hỏi thăm. Ngư lỗi vừa nói trong đôi mơ A.T.I. hiện lên một tia tức giận. Bởi vì cảm kết với Ngưu chí quân, ngư lỗi đã ngư hải đào trở thành thân đệ đệ của mình. Sở dĩ ngư hải đào có tính cách hung hăng hằng càng quấy như vậy là có liên quan rất lớn với sự bao che của ngư chí quân cùng ngư lỗi. Nó mới vừa nằm ngủ cháu không nên tới thăm nó bây giờ. Ngưu Chí Quân suy nghĩ một chút. Vẫn là quyết định không để cho ngưu lỗi cùng ngưu hải đào gặp mặt. Nếu không hơn phân nửa ngưu hải đào sẽ kể khổ với ngưu lỗi. Bởi như vậy, lấy tính cách của ngưu lỗi cùng với sự thương yêu đối với ngưu hải đào thì hơn phân nửa ngưu lỗi sẽ đi tìm bùi đông lai tính sổ. Vậy sáng mai cháu trở lại thăm nó." Ngưu Lỗi trầm ngâm chút lát, lại hỏi "Đúng rồi. Nhị thuốc. cháu nghe nói người đã thương Hải Đào có liên quan đến sự tình ở Ngưu Thủ Sơn. Hơn nữa hắn còn được Trần thủ trưởng nhìn trộm, muốn đi vào đại đội đặc chủng u." Vâng. Quy. Quy. Hừm sắc mặt ngưu chí quân phức tạp gật gật đầu, vẻ khủng hoảng che giấu sâu trong đôi mắt hắn chật lón rồi biến mất. Nhị thuốc! Cháu không rõ tại sao một đầu một xã hội đen lại được thủ trưởng nhìn chúng ngưu lỗi mang theo vài phần tức giận nói. Cảm giác kia của hắn xem ra. Trần Quốc Đào đã khinh nhận mấy chữ đại đội đặc chủng. Tiểu tử kia cùng Trần Anh có quan hệ rất tốt, hơn nữa thân thủ cũng không tệ. Sắc mặt ngưu chí quân khó coi nói. Hát nguyên lại là dựa vào mối quan hệ. Ngưu lỗi khinh thường cười một tiếng căn bản là không có cảm thấy thân thủ bùi đông lai có điểm nào hơn mình. Ngưu chí quân thấy thế. Trong lòng cả kinh, nhắc nhở tiểu lỗi. Thúc tốt, biết cháu đau lòng chuyện của Hải Đào. Nhưng là tốt nhất đừng có trêu chọc tiểu tử kia. Cũng đừng đi tìm hắn. Được rồi. Ngưu Lỗi vốn là muốn nói cái gì, nhưng nhận thấy vẻ lo lắng trong đôi mắt Ngưu Chí Quân, cho là Ngưu Chí Quân sợ trêu chọc tới Bùi Đông Lai, Dẫn tới Trần Quốc Đào nổi giận, cho nên gật đầu đáp ứng. Tốt lắm. Tiểu lỗi. Thời gian cũng không còn sớm. Cháu mới vừa kết thúc tập huấn Khẳng định là mệt chết đi rồi. Về nghỉ ngơi đi. Thấy ngư lỗi đáp ướm, ngư chí quân yên lòng nói. Ngư lỗi gật đầu. Không nói gì thêm. Mà là cung kính tiễn ngư chí quân lên xe ô tô. Sau khi đưa mắt nhìn ngưu chiếc quân rời đi, mới nhảy lên xe dỡ, trở về quân Doan. Một giờ sau, cách gian ninh khoảng 50 ca, mơ là một bãi huấn luyện quân sự bí mật. Một đám quân nhân đặc chủng mặc áo màu đen, quần màu sắc rực rỡ cùng giày quân nhân đặc chủ. Thân thể thẳng tắp đứng thành một đội, ta trễ như thế này còn triệu tập mọi người đến đây là bởi vì có một việc phải nói cho mọi người biết. Ngư lỗi đứng trước đội ngũ hình vuông này ánh mắt như đa quét qua trên người hơn trăm tên quân nhân đặc chủng trầm giọng nói. Đội trưởng, chẳng lẽ có nhiệm vụ mới hoặc là đợt tập huấn mới một gã bộ đội đặc chủng tính cách hướng ngoại mở miệng hỏi. Hắn vừa thốt lên xong, những người khác không phụ họa. Mà là vẻ mặt nghi ngờ nhìn ngư lỗi, đang đợi ngư lỗi trả lời. Lúc trở lại đây ta nhận được tin tức từ thượng cấp. Ngư lỗi cao mày nói căng cứ theo như lời thủ trưởng nói, ngày mai thủ trưởng sẽ đến quân khu của chúng ta. Hắc hắc đội trưởng, thủ trưởng muốn tới xem thành quả huấn luyện của chúng ta sao? Đội trưởng Chúng ta nhất định phải biểu hiện hết sức để cho thủ trưởng mở rộng tầm mắt. Trong lúc nhất thời, Phần lớn người trong đội ngũ này nở nụ cười. Bọn họ cũng đều biết trần quốc đào thiên vị bộ đội đặc chủng. Đối với đại đội đặc chủng đầu tư nhân lực, Vật lực vượt xa những chi bộ đội khác, Cho nên đều là rất tự hào. Không phải thế, Bên tai vang lên lời nói cùng tiếng cười của các chiến hữu. Sắc mặt ngư lỗi có chút khó coi. Cảm giác kia theo hắn xem ra. Trần Quốc Đào tới nơi này hẳn là vì quan sát bọn họ mà đến. Mà không phải là vì đem một người nhờ mối quan hệ nhét tới đây. Vậy là sao ngày mai chúng ta sẽ ngênh đón một gã thành viên mới? Ngư lỗi trầm giọng nói hơn nửa nghe nói người kia được thủ trưởng quân khu tự mình thưởng thức. Đội trưởng, người nào mà ngư bức như vậy? Đúng vậy à! Có thể làm cho thủ trưởng quân khu tự mình phê chuẩn. Thực lực của tên kia nhất định rất mạnh mẽ đi lời nói của ngư lỗi nhất thời gợi lên lòng hiếu kỳ trong lòng mọi người. Bọn họ rất muốn biết. Chiến hữu mới lợi hại đến cỡ nào? Có thể để cho thủ trưởng quân khu tự mình phê chuẩn? Hắn có mạnh hay không thì ta không biết. Ánh mắt ngư lội trở nên sắc bén hẳn lên ta chỉ biết là Hắn và cháu gái thủ trưởng quân khu có quan hệ không bình thường Là nhờ mối quan hệ Hơn nửa quan trọng hơn chính là thân phận chân thật của hắn là lão đại hắc đạo hổ hàng. Rầm! Lời nói của ngư lỗi giống như một quả bom tấn ném vào sân. Cả sân huấn luyện đang an tĩnh bỗng trở nên xôn xao. Những thành viên đại đội đặt chủng kia mở to hai mắt ra nhìn. Nhìn ngưu lỗi. Cảm giác kia tự hồ như đang hỏi đội trưởng. Ngài có nhầm không? Một lão đại xã hội đen làm sao có thể được thủ trưởng quân khu tự mình dẫn vào bộ đội đặc chủng? Ta biết mọi người rất kinh ngạc, trên thực tế ta cũng là như thế. Ngưu lỗi càng nói càng nén giận. Một trinh sát binh mũi nhọn tốn bao nhiêu công sức cũng là không vào được đại đội đặc chủng. Một lão đại hắc đạo muốn trở thành một thành viên của đại đội đặc chủng. Điều này làm cho hắn cảm thấy thật sự là quá hoang đường Đội trưởng Để cho một đầu lĩnh hắc đạo gia nhập vào chúng ta Đây không phải là hại nhục chúng ta sao sau khi kinh ngạc Có người đưa ra bất mãn Người nọ vừa thốt lên xong Những người khác mặt không có nói ra Chỉ là trên mặt họ chứng minh những gì họ suy nghĩ cũng giống với những lời kia ta cũng cho là như vậy. Đại đội đặc chủng chúng ta chính là bộ đội ưu tú nhất quân khu, là niềm kiêu ngạo trong suy nghĩ của những người khác. Giống như vậy. Chúng ta ở nơi này không phải là địa phương để mạ vàng. Những kẻ dựa vào mối quan hệ không nên tới nơi này của chúng ta. Mà là nên đưa đến địa phương khác ngưu lỗi như mày nói nhưng mà đây lơn. À... Bương, Ê, e. Quy, Quy, Nương, Hơn. Lệnh của thượng cấp. Chúng ta không có quyền chất vấn cùng phản bác. Chỉ có thể thi hành quân nhân lấy thi hành mệnh lệnh là thiên chức. Nghe được lời nói của Ngưu lỗi. Mặc dù mọi người bất mãn, nhưng đều là trầm mặt. Bất quá. Cá nhân ta cho rằng mặc dù chúng ta không cách nào làm trái với mệnh lệnh của thượng cấp nhưng mà chúng ta có thể làm cho khối u ác tính của xã hội kia biết khó mà lui. Chủ động cút ra khỏi nơi này ngư lỗi nói tới đây. Ánh mắt một lần nữa quét về phía mọi người đây cũng là mục đích mà ta triệu tập mọi người. Ta muốn nghe ý kiến của mọi người. Đội trưởng, ta tán thành ý kiến của ngài. Ta cũng tán thành. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là lên tiếng phụ họa ý kiến tương đối thống nhất. Tốt, thấy toàn bộ mọi người đều tán thành. Ngưu Lỗi nghĩ đến chuyện tay của Ngưu Hải Đào bị Bùi Đông Lai phế bỏ, lập tức cười lạnh một tiếng. Nói ngày mai ta sẽ cho hắn biết Nơi này của chúng ta không chứa chấp phế vật. Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện audio.fiz 270 tuyện audio được phát hành tại tuyện audio.fiz Chương 270 không sợ ngạo khí, chỉ sợ có sát khí. Sáng sớm, khi mặt trời đã mọt, buổi đông lai không hề gián đoạn thói quen luyện công buổi sáng. Giống như mọi ngày hắn tỉnh dậy thay bộ đồ thể thao đi ra biệt thự Bắt đầu buổi luyện công sáng Cũng như rất nhiều khu nhà giàu khác Khu biệt thự Trung Sơn có rất nhiều biệt thự nhưng cũng không có nhiều người Các biệt thự nơi đây phần lớn thời gian đều bỏ không Những người ở biệt thự phần lớn là các người giàu nuôi dưỡng chim hoàng yến Dơn Gơn Chắc là chăn bồ về bỏ đây quá đối với những cô gái này. Bọn họ thích chính là quần áo hàng hiệu. Dày xịn. Trang sức. Họ để ý chính là làn da. Dán người của mình còn có hai con sò giữa đùi. Dơn. Gơn. Nguyên văn là một nhĩ nhưng mà dịch thành sò cho nó thuần khiếp bọn họ có thể dùng phần lớn thời gian đi ba. Cũng có thể vì giảm béo mà không ăn cơm chỉ ăn trái cây trừ bữa. Thậm chí vì để cho đại gia bao nuôi không chê. Không vứt bỏ mình. Họ còn học cả phương pháp nuôi sò. Dơm, gơm, uy mẹ ơi chết cười thế nhưng. Bọn họ chắc chắn sẽ không hao phí thời gian đi luyện công buổi sáng. Bởi vì họ cảm thấy làm thế là lãng phí thời gian. Nguyên bản số người ở trong khu biệt thự Trung sơn cũng rất ít. Thêm vào những cô gái bao này rất thích ngủ nướng. Khi bùi đông lai rời biệt thự bắt đầu luyện công buổi sáng. Cả khu biệt thự rộng lớn có vẻ cô cùng hên quạnh dường như không nhìn thấy người tập thể dục buổi sáng. Bùi đông lai không hề để ý tất cả những điều này. Hắn tiếp tục chạy thể dục. Sau đó dựa theo cách huấn luyện hắn lúc trước của mâu tân dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên. Cả người uyển chuyển như một đạo mị ảnh làm cho người ta không thấy hành tung của hắn. Chạy như điên gần 20 phút, bùi đông la dường bước ở một địa phương vẳng vẻ. Lúc này, mặt trời chậm rãi mọc lên ở phi đỉnh núi. nhuộm bầu trời bởi ánh rạng đông. Trên người của bùi đông lai toát ra một cổ xương trắng. Xương trắng bao phủ toàn thân hắn. Làm cho người ta nhìn vào có cảm giác như tiến vào tiên cảnh. Lão bản thần mến cảnh giới của cậu lại có sự tăng lên. Khi trên người bùi đông lai toát ra sương trắng bị gió thổi đi. Quý hồng ở không xa mặt một bộ đồ thể thao màu đỏ xuất hiện. Trước khi bùi đông lai chấm dứt việc chạy như bị anh tào đuổi theo quý hồng cũng vừa mới bắt đầu việc luyện công buổi sáng. Thấy được bùi đông lai chạy như điên. Trong nội tâm nàng vừa động. Giúp toàn bộ tốc độ cố gắng đuổi theo bùi đông lai nhưng mà cảnh giới của nàng so với bùi đông lai kém hơn nên căn bản không thể đuổi kịp bùi đông lai. Lúc này. Thấy chung quanh thân thể của bùi đông lai toát ra sương trắng. Trên mặt nàng vẫn toát ra vẻ hiểu điệu tươi cười. Bạc quá sâu trong con mắt vẫn lón lên sự kinh ngạc. Đồng dạng là cao thủ ám kính. Nàng rất rõ ràng. Vừa rồi trong quá trình bùi đông lai chạy như điên đã phong bế toàn bộ lỗ chân lông để không cho tinh khí hóa thành mồ hôi tiết ra ngoài. Mà là chờ đến khi kết thúc việc chạy mới buông lỗ chân lông Tạo thành cảnh sương mù vần quanh như lúc này Thông thường thì cao thủ mới bước vào ám kính Thì có thể khi cùng người quyết đấu phong bế lỗ chân lông Không cho tinh khí tiết ra ngoài Làm cho toàn thân lực lượng tập trung vào một kiếp Tạo thành một kiếp toàn lực Bùi đông lai có thể vừa chạy mà vẫn phong bế lỗ chân lông Sự khống chế lực lượng này không phải người mới bước vào ám chính có thể thực hiện được. So với cô mà nói thì vẫn có chút chênh lệch. Bùi đông lai cũng thấy quý hồng đuổi theo phía sau mình như lúc này trên mặt nàng không hề có một giọt mồ hôi, cười nói. Luận về cảnh giới thì cậu còn kém ta một chút. Quý hồng vừa cười vừa bước về phía bùi đông lai bớt quá về quyết chiến. Thực lực của cậu cũng không kém gì ta. Nếu không vừa rồi ta đã đuổi kịp cậu. Bùi đông lai giở khóc dở cười. Bởi vì tố chức thân thể hắn thật sự quá biến thái. Cộng thêm hắn kết hợp việc tập luyện nội công và ngoại công. Đã giúp hắn khôi phục một số kỹ xảo chiến đấu của tiêu phi đã giúp hắn trong cùng cảnh giới là vô địch. Mặc dù gặp phải cao thủ ám kính đại thành cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Nếu như đồng ý sử dụng súng thì ta thà đi mua khối đậu hũ đập đầu tự sát cũng không cùng cậu quyết đấu. Quý hồng bổ súng thêm một câu. Nàng biết bùi đông lai một mình huyết tẩy dòng binh đoàn xe Beria. Lúc biết được tin tức ấy nàng cũng cực kỳ rung động. Nếu như sử dụng vũ khí lạnh thì khó mà nói được. Bùi Đông Lai biết Quý Hồng là đồ đệ của cô độc phong ảnh. Biết nàng có một tay kiếm thuật tuy chưa phải là suốt thần nhập hóa nhưng mà nếu kết hợp với ám kính thì cho dù hắn vận dụng vũ khí lạnh cũng không nắm chắc thắng được nàng. Lão bản thân ác. Cậu đã nói như thế không bằng chúng ta luận bàn một phen quý hồng cười xấu xa nói ta dùng kiếm. Cậu dùng tay không? Thế nào bùi đông lai một đầu hắc tuyến? Nếu không thì ta sử dụng kiếm cậu dùng xong tiết cung của mình hai mắt quý hồng mị mị nhìn bồi đông lai. Cốt! Bùi đông lai tức giận mắng. Khanh khát! Nghe được tiền bồi đông lai chửi bới. Quý Hồng không giận mà lại cười đầy dâm đảng Nguyên Văn là thế đó sau khi ngưng cười nàng bình tĩnh nói ngày hôm qua cậu nói Trần Quốc Đào muốn dẫn cậu đi đại đội đặc chủm. Lúc nào mới đi sau khi luyện công buổi sáng xong thì qua. Bùi Đông Lai nghỉ nghỉ nói cô tiếp tục lưu lại Giang Ninh đi để liễu tỷ về Đông Hải trước. Tốt! Quý Hồng hiểu rõ việc Diệp Tranh Văn rất muốn trừng phạt dương sách. Bùi Đông Lai muốn nàng lưu lại là vì ngư ông đắc lợi Nếu ta đoán không sai Hôm nay ta đi sẽ bị kiểm tra Nếu không chúng ra luận bàn làm nóng người Bùi Đông Lai chủ động đưa ra đề nghị Lần này Quý Hồng trừng mắt nhìn hắn cút Bùi Đông Lai cười hắc hắc Không nói gì nữa Giống như mọi ngày lại luyện tập bộ quyền pháp vô danh mà Bùi Vũ Phu đã dạy. Đại đội trưởng đặc khu Giang Ninh là Ngưu lỗi, là cháu của Ngưu Chí Quân. Khi Bùi Đông Lai đánh xong một vài quyền quý hồng bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở. Nga! Bùi Đông Lai dừng lại như có suy nghĩ gì. Ở trong mắt của người dân. Quân đội là anh hùng bảo vệ quốc gia. Trong mắt người cầm quyền. Quân nhân là súng. Quân nhân dùng hài cốt của mình xây dựng nên giang sơn của họ. Quý hồng như nghĩ đến điều gì đó. Nụ cười trên môi chợt biến mất. Giọng nói mang theo vài phần lạnh ý diệp cô thành còn như thế huống hồ là một đại đội trưởng quân khu đặc chủ. Cậu cẩn thận một chút. Đừng để lật thuyền trong mương. Nếu như hắn đem mình như là một gã quân nhân ta sẽ dành cho hắn đủ sự tôn trọng. Bùi Đông Lai cười nhạt. Bùi Đông Lai tuy không nói nửa câu sau nhưng Quý Hồng trong lòng lại vì ngưu lỗi mà mặc niệm. 7 giờ 40 phút, Bùi Đông Lai đến cửa của quân khu Giang Ninh. Xin xuất trình giấy tờ. Tên lính gác cũng không biết thân phận của Bùi Đông Lai thấy hắn dường xe bèn lập tức tiến lên hỏi. Mặc dù Bùi Đông Lai nhìn ra tính của mình và Trần Quốc Hòa rất hợp nhau. Đối với hắn cũng rất thưởng thức. Nhưng hắn vẫn mỉm cười đem giấy căn cước đưa cho lính gác. Bá! Chứng kiến trên căn cước của Bùi Đông Lai viết ba chữ Bùi Đông Lai thì hai mắt tên lính gác đột nhiên mở to ra sau đó đem căn cướp trả lại cho Bùi Đông Lai rồi cúi chào. Sợ gì hắn làm như vậy bởi vì sáng nay có người phân phó hắn. Có một người tên là Bùi Đông Lai sẽ tiến vào quân khu. Cấp trinh yêu cầu cho hắn tự do ra vào. Cảm ơn. Mắt thấy tên lính gác ra hiệu được phép đi. Bùi đông lai mỉm cười cảm ơn. Lái chiếc Maxi Death Bencher 350 quý hồng lái hôm qua đi vào quân khu. Sau khi tiến vào quân khu, bùi đông lai một đường thông suốt không ai hỏi hắn, còn cuối chào hoan nghênh. Mà lính gác ở các vị trí bí mật cũng không xuất hiện. Dọc theo đường đi trong quân khu Bùi Đông Lai đi ô tô tới khu nhà của sĩ quan cao cấp Đông Lai thủ trưởng đợi cậu đã lâu Thấy Bùi Đông Lai nhảy xuống xe cảnh vệ của Trần Quốc Đào vừa cười cùng Bùi Đông Lai chào hỏi Tôi sợ ảnh hướng tới Trần Gia Gia không dám đến quá sớm Bùi Đông Lai xấu hổ cười Trung Cương cười nói mấy năm trước mỗi ngày thủ trưởng đều dậy từ sáng sớm để bắn súng. Hiện tại không luyện súng nữa mà luyện quyền. Thân thể người già tập quyền rất thiết hợp. Trung Cương vừa dứt lời Trần Quốc Đào từ trong đi ra. Trần Quốc Đào mặc một thân quân trang ngẫm đầu ẩn ngực bước đi mạnh mẽ. Thủ trưởng tốt. Mặc dù vừa làm trò trước mặt chung nhất xương hô Trần Quốc Đào là Gia Gia. Nhưng mà khi nhìn thấy Trần Quốc Đào, Bùi Đông Lai vẫn cúi đầu xương hô thủ trưởng. Ha ha! Dường như đối với biểu hiện của Bùi Đông Lai thì Trần Quốc Đào rất hài lòng. Hắn cười ha ha nói đi. Lão tử mang cậu đi trại huấn luyện lính đặc chủng. Lời nói của Trần Quốc Đào làm Bùi Đông Lai ngẩn ra. Bởi vì ở xã hội bây giờ khi lãnh đạo đi ra ngoài đều là tiền hô hậu ủng. Có người sát cặp. Mở cửa xe. Mà Trần Quốc Đào đều bỏ qua chỉ đem mình hắn đi quân doanh. Hai loại cách nhau một trời một vực. Hiểu được điều này. Ánh mắt Bùi Đông Lai nhìn Trần Quốc Đào nhiều thêm vài phần tôn kính. Không nói một lời theo Trần Quốc đào đi vào xe. Ô tô khởi động. Một vài tòa nhà xung quanh chính là cha vợ của Dương Sát. Hầu Đông Bình. Bên trong không ít quan lớn của quân khu nhìn chiếc ô tô chạy phía xa đều có vẻ suy nghĩ. Nhưng không biết được trong lòng họ nghĩ điều gì. Xe chạy ra khỏi quân khu. Ở đó đã sớm có bốn chiếc xe việt giả đợi sẵn. Hai trước hai sau. Bên trong xe việt giả đều là cảnh vệ binh phụ trách bảo vệ Trần Quốc Đào. Tuy rằng Trần Quốc Đào không thích phô trương nhưng thân phận hắn dù đi đâu cũng cần người bảo vệ. Đông Lai A Đại đội lính đặc chủng kia Cả một đám thằng nhảy con Ai cũng kêu ngạo vì không muốn để bọn chúng cảm thấy cậu là lão tử cố ý nhét vào bọn chúng nên khi đến đó cậu dùng cứ dùng toàn lực. Hảo hảo dạy dỗ bọn chúng cho lão tử. Thấy cảnh vệ viên đi theo Trần Quốc Đào cũng không có để ý mà hiếp mắt cười. Nói xong những câu này, cặp mắt sắc bén của Trần Quốc Đào lón lên vẽ chờ mong. Hiện nhiên hắn thực sự muốn biết Bùi Đông Lai mạnh đến mức nào. Vân Thư Thủ trưởng Bùi Đông Lai trả lời ngắn gọn. Đầy vẻ quân nhân. Nhưng trong lòng thẩm nghĩ không sợ ngạo khí. Chỉ sợ có sát khí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 271 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 271 Bước vào quân Doan Bội đội đặc trụng được chấp nhành nhiều nhiệm vụ nhưng trong đó nhiệm vụ quan trọng nhất chính là hành động trực tiếp cùng trinh sát điều tra Hành động trực tiếp có 5 loại hành động trảm thủ Hành động gây rối Hành động bảo vệ Hành động chống khủng bố cùng cứu viện Vượt qua ngàn dặm vào cứ điểm để cướp đoạt Xâm nhập sau lưng địch để tạo nên yếu tố bất ngờ. Vào đầm rộng hang hổ để cứu con tinh. Đây chính là những lời dùng để hình dung bọn họ. Mảnh hổ trong rừng, giao lông trên biển, liệt ưng trên trời. Đây là những lời ca tụng tốt đẹp cho bọn họ. Đối với một quân nhân đặc trụng chân chính mà nói, mỗi một nhiệm vụ đều không cố định nơi chốn, Có thể là nơi đầy băng giá. Có thể là trong những khu rừng nhiệt đới. Cũng có thể là trong những khu đô thị phồn hoa hay là những nơi sa mạc. Dưới tình hình như thế cường độ cao. Độ khó cao. Độ nguy hiểm cao vượt sang người thường. Huấn luyện đặc chủng là phải hoàn thành những bài huấn luyện này. Quân khu Giang Ninh Đại đội đặc chủng có tên là Đằng Long. Trại huấn luyện đại đội đặc chủng của Đằng Long nằm ở vùng Tử Kim Sơn. Thông thường bọn hắn sẽ tập luyện ở nơi này. Nếu tập ở trên biển hoặc trên không thì sẽ di chuyển đến một trụ sở khác. Lúc 9 giờ. Hơn 100 thành viên đại đội đặc chủng Đằng Long thân mặc quân phục. Giày chiến trường. Vai mang ba luộc. Cả người giống như một cây súng đứng thẳng trên một bãi đất trống thành một đội ngũ để đợi Trần Quốc Đào đến. Đội ngũ hình vuông, phía trước là một vị đại tác cả người đứng thẳng tắt ở đầu hàng. Trong ô tục, Trần Quốc Đào thấy được trại huấn luyện trước mắt thì nở ra nụ cười sáng lạng. Mà Bùi đông lai thì đang nhìn về hình vẽ ở trước cửa trại. Hình vẽ này là một con cử lông cũng chính là dấu hiệu của đại đội đặc chủng Đằng Long. Khoảng cách giữa ô tô và doanh trại càng lúc càng gần. Bùi Đông Lai có thể thấy được toàn bộ cảnh tượng trong doanh trại. Hắn thấy được trong quân doanh chủ yếu là những bãi tập bắn cũng với nhiều thiết bị dùng để huấn luyện. Toàn đội cuối chào. Mắt thấy ô tô Trần Quốc Đào đi vào quân doanh thì tên đại tá đứng ở đầu hàng hô to. "Vỗp lời hắn vừa nói xong, hơn 100 thành viên đại đội đặc chủng Đằng Long liền cúi chào cùng một lúc. Lớn tiếng hô to thủ trưởng. Tốt." Giọng nói của hơn 100 người vang lên cùng một lúc, giống như là một tiếng sấm. Ngay cả bùi đông lai ngồi trong xe cũng nghe rõ. Nghe được những tiếng hô to, nhìn vào thân ảnh mạnh mẽ của bọn họ trong lòng bùi đông lai hiện lên cảm xúc quen thuộc. Lúc huấn luyện quân sự, hắn đã từng bước vào quân doanh nhưng chưa có được cái cảm giác mãnh liệt như thế này. Giờ phút này, hắn cảm thấy quân doanh giống như nhà của hắn. Cảm giác quen thuộc xuất hiện, Bùi Đông Lai rất rõ ràng nguyên nhân chính là linh hồn của hắn dung hợp với Tiêu Phi. Cùng lúc đó, tên đại tá kia liền đi về phía ô tô của Trần Quốc Đào. Tiểu tử thấy nơi này thế nào mắt thấy ô tô sắp dừng lại, Trần Quốc Đào nhịn không được mà mở miệng hỏi. Báo cáo thủ trưởng, nơi này tốt lắm. Vùi Đông Lai nghiêm trang đáp. Nếu đã tốt như vậy thì cậu hãy bỏ học mà đến đây đi biết Bùi Đông Lai là sinh viên của Đại học Đông Hải nên Trần Quốc Đào đưa ra cái chủ ý rắm chó này. Lúc này đây, Bùi Đông Lai không có cấp ra trả lời thuyết phục. Trần Quốc Đào cười mắng nếu cậu không đồng ý thì lão tử cũng không miễn cường. Bức quá! Nhất định trong lần đại Bỉ vũ lần này. Cậu phải dành chức khoáng quân cho lão tử. Vâng, thủ trưởng. sắc mặt Bùi đông lai bình tĩnh nói. Trần Quốc Đào cười cười hát trả lời tự tin nhanh như vậy ư. Để hôm nay lão tử cho cậu nhìn thấy cái gì gọi là tự tin. Nói xong ánh mắt Trần Quốc Đào hiện lên vẻ mong chờ. Khi xe dừng lại cảnh vệ viên của Trần Quốc Đào tiến đến mở cửa Trần Quốc Đào liền bước xuống xe. Cùng lúc đó, ánh mắt của hơn 100 thành viên đại đội đặc chủng Đằng Long nhìn về phía Trần Quốc Đào. Bọn hắn muốn nhìn xem là thần thánh phương nào đến đây cùng với Trần Quốc Đào. Ngay sau đó, dưới ánh mắt của hơn 100 người Bùi Đông Lai bước xuống xe. À, thấy người xuống xe là một người trẻ tuổi thì tất cả thành viên đại đội đặc chủng đằng Long đều kinh ngạc. Dựa vào tình báo thì bọn hắn biết Bùi Đông Lai là đại ca hát đạo ở Hàng Hồ. Mà lúc này nhìn Bùi Đông Lai thoạt chưa quá 20 t. Một người không đến 20 tuổi lại có thể làm đại ca hát đạo. Nếu tin tức này không phải chính miệng ngưu lỗi nói ra thì toàn bộ mọi người sẽ không tin. Sau đó ánh mắt mọi người thu lại, vẻ khinh miệt trong lòng thoáng giảm đi một chút. Đương nhiên cũng chỉ là một chút mà thôi. Dù sao, cái gọi là đại ca hát đạo trong mắt bọn hắn cũng giống như bọn chó gà không chịu nổi một kiếp mà thôi. Bá mắt thấy Trần Quốc đào xuống xe. Tên đại tá liền cuối chào. Lớn tiếng hoan nghênh thủ trưởng đã đến trại huấn luyện của đại đội đặc chủng Đằng Long để chỉ đạo công tác. Trần Quốc Đào hoàn lễ. Sau đó không nói gì. Đi thẳng đến chỗ đám người đại đội đặc chúng ấy đứng. Tên đại tá kia đi sát theo sau mà Bùi Đông Lai cũng đi theo cùng. Mặc dù là hơi khinh thường Bùi Đông Lai. Bất quá thấy Trần Quốc Đào đi tới thì tất cả thành viên đại đội đặc chủm Đằng Long đều không có đem ánh mắt nhìn về phía Bùi đông lai mà là ánh mắt nhìn về phía trước, cả người thẳng tắp, không nhúc nhích, dám thỏ tự các ngươi. Rất nhanh, Trần Quốc Đào đã đi đến trước đội ngũ. Sau đó ánh mắt hắn đảo qua hơn 100 thành viên này, Giọng nói to tuy rằng các anh đã trải qua một thời gian huấn luyện, đạt được tiến bộ lớn. Nhưng ta hy vọng các anh nên biết. Khoảng cách đến ngày tổ chức đại hội đại bỉ vũ đã trở nên rất gần. Kế tiếp ta không muốn nói nhiều lời. Các anh cần phải sử dụng toàn bộ sức mạnh để ra sức tập luyện. Vâng, Thủ trưởng. Bởi vì xuất thân của Trần Quốc Đào là trinh sát cho nên hắn vô cùng thiên vị đối với bộ đội đặc chủng. Thường xuyên đến đại đội đặc chủng Đằng Long để kiểm tra công việc. Đối với việc này tất cả thành viên ở trong này cũng không xa lạ gì. Ngược lại mọi người đều quen với cách phát biểu thô lỗ của Trần Quốc Đào. Nói cho các anh biết, hôm nay mục đích ta đến đây là để giới thiệu với các anh một chiến hữu mới. Trần Quốc Đào nói xong, thoáng dừng lại một chút, sau đó la lớn Bùi Đông Lai đến. Bên tai vang lên thanh âm điếc tai nhức ớt của Trần Quốc Đào, Bùi Đông Lai tiến tới một bước cuối chào. Bá! Bởi vì Trần Quốc Đào giới thiệu nên tất cả mọi thành viên của đại đội đặc chủng Đằng Long đều đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai. Đối mặt với hàng trăm ánh mắt như vậy, Bùi Đông Lai vẫn lộ ra vẻ bình tĩnh. Là ta tiến cử hắn gia nhập vào đại đội đặc chủng Đằng Long. Trần Quốc Đào thấy được ánh mắt khinh thường của mọi người thì trong lòng cười thầm. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc vì để công bằng không để cho đám nhóc các anh nói là ta thiên vị. Nên Bùi Đông Lai sẽ tiến hành tỉ thí bắn súng cùng với cách đấu với các anh, nếu hắn thua ta sẽ để hắn cốt đi. Nghe được Trần Quốc Đào nói thế trong lòng ngư lỗi vừa động, rất muốn chủ động tiến lệnh để nghênh chiến với Bùi Đông Lai. Nhưng mà bởi vì tên đại tá kia chưa nói gì cho nên hắn chỉ có thể cố nén ý muốn ra nghênh chiến lại. Trong các anh ai muốn ra đội trưởng của đại đội đặc chủng Đằng Long trầm giọng hỏi. Báo cáo thủ trưởng tôi nguyện ý. Báo cáo thủ trưởng tôi cũng nguyện ý. Tên đại tá vừa nói xong vài tên thành viên đại đội đặc chủng Đằng Long liền hô to. Để ngư lỗi ra. Không đợi tên đại tá kia lên tiếng Trần Quốc Đào đã nói. Ác nghe Trần Quốc Đào nói thế tất cả mọi người hơi khiếp sợ Bởi vì Mọi người đều biết luận về bắn súng hay cách đấu thì ngư lỗi rất mạnh Trong đại đội đặc chủng Đằng Long không ai là đối thủ của hắn Thậm chí trong lần đại hội đại bỉ võ lần trước thì ngưu lỗi chính là người đứng thứ ba Dưới tình hình như vậy Trần Quốc Đào lại kêu ngư lỗi ra để tỉ thí với Bùi Đông Lai. Điều này có thể khiến bọn hắn không khiếp sợ sao? Không riêng gì bọn hắn, ngay cả đương sự là ngư lỗi cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng mà... Trong phút chút hắn liền hưng phấn. Vốn hắn định kiếm cái cớ để được tỉ thí với Bùi Đông Lai. Nhưng mà hiện giờ Bùi Đông Lai lại gọi tên chính mình ra. Thật sự là tốt quá mà. Vâng, Thủ trưởng. Trong lòng vô cùng kiếp động nhưng ngư lỗi không có biểu hiện lên trên mặt mà là bước lên một bước cuối chào Trần Quốc Đào. Lúc cuối chào ánh mắt hắn khẽ liếc về phía Bùi Đông Lai khó miệng nở nụ cười trong đôi mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Thấy được ánh mắt ngư lỗi hiện lên vẻ tàn nhẫn. Bùi Đông Lai cũng không để ý. Mà ánh mắt hắn nhìn về phía cột cờ của tung cẩu Tiêu phi anh đừng nói để cho tổ chức Long nha Thậm chí là cả tung cẩu vì ta mà kiêu ngạo Đằng Long chính là của ta Ánh mặt trời chiều lên lá cờ tung cẩu Bùi đông lai nắm chặt hai tay Ngày này Hắn bước chân vào quân Doen Các bạn đang nghe truyện tại truyện 272 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 272 ra tay toàn lực Bắn dĩa bay là một trong những hạng mục thi đấu Sau khi đến sân Dĩa bay sẽ được bắn lên Tốc độ khác nhau Số lượng khác nhau Tuyển thủ cần phải bắn rơi dĩa bay trước khi nó rớt xuống đất Bắn dĩa bay so với bắn bi thì có độ khó cao hơn. Bức quá. Bởi vì tung của quản lý súng ốm vô cùng kỹ. Cho nên đối với những kẻ ra thiết bắn dĩa bay thì khó có thể thể nghiệm được niềm vui này. Trừ phi đến những hội sở cao cấp mới có cơ hội để thể nghiệm. Đối với đại đội đặc chủng Đằng Long mà nói thì huấn luyện bắn bi không có tác dụng gì đối với bọn hắn. Lúc bình thường bọn hắn sẽ huấn luyện tác xạ hơn nữa sẽ lấy bắn dĩa bay làm chính. Có đôi lúc cũng sẽ tiến hành đối chiến mô phỏng. Dựa theo an bài của Trần Quốc Đào, Bùi Đông Lai cùng Ngưu Lỗi sẽ tiến hành tranh tài bắn dĩa bay. Tại bãi bắn trừ ngưu Lỗi ra thì toàn bộ thành viên đại đội đặc chủng Đằng Long đều đứng xếp hàng thành một đội. Trần Quốc Đào đứng trước đội hình, còn tên đại tá kia thì làm trong tài của cuộc tỉ thí này. Bùi Đông Lai Đại đội đặc chủng Đằng Long lúc tiến hành huấn luyện bắn đĩa bay là dùng súng trường 95. Cậu không có ý kiến gì chứ trước khi trận đấu bắt đầu. Tên đại tá đến trước người Bùi Đông Lai rồi hỏi. Ở trong mắt những người bắn dĩa bay thì lúc bắn thông thường sẽ dùng súng săn. Đạn là đạn giả. Chỉ cần có thể bắn trúng là thành công rồi. Dùng súng trường bắn dĩa bay thì quả thật là một chuyện không thể nào. Dù sao thì dùng súng trường thì người bắn nhất định phải nhắm đúng 100% mới dám nổ súng. Như thế mới có thể bắn trúng. Có thể nói dùng súng trường 95 để bắn dĩa bay so với súng săn thì khó hơn ngàn vạn lần. Nhưng mà, đối với đại đội đặc chủng đằng Long thì dùng súng trường để bắn dĩa bay thì đây là việc quá quen thuộc. Cho nên khi nghe tên đại tá hỏi xong, ngư lỗi nhịn không được mà quay sang nhìn bùi đông lai. Ánh mặt lộ ra vẻ khinh thường. Cảm giác kia giống như nếu bùi đông lai ngay cả điểm này làm không được thì không cần phải tỉ thí làm gì. Bên tai vang lên lời nói của tên địa thái, thấy được ánh mắt kinh miệt của ngư lỗi, vẽ mặt bùi đông lai vẫn tỏ ra bình tĩnh. Nói thế nào cũng được, ô, bùi đông lai vẫn lộ ra vẻ bình tĩnh. Hơn nữa lời nói lại vô cùng tự tin làm cho tên đại tá hơi kinh ngạc. Sau đó lại hỏi theo ý của Ngưu đội trưởng thì cậu muốn hai người cùng tiến hành bắn một lần hay đợi tung tức cả dĩa bay lên rồi bắn một lần ở Đông Nguyệt hội sở có hạn một bắn dĩa bay này. Lúc Bùi Đông Lai ở căn cứ huyết sát huấn luyện thì hắn cũng đã từng thử qua trò này. Cho dĩa bay bắn ra nhiều hướng đi. Bùi Đông Lai lựa chọn cái khó nhất. Dĩa bay được bắn ra từ nhiều hướng. Nghe được bùi đông lai nói vậy, khó miệng ngư lỗi nở ra nụ cười khinh thường. Đối với người yêu thích bắn dĩa bay mà nói cho dù dùng súng săn để bắn thì cũng chưa chắc bắn trúng toàn bộ. Nhưng mà ngư lỗi có thể dùng súng trường 95 để bắn trúng cam đoan sẽ không trượt phát nào. Đây cũng có thể nói là từ 46 sơn hắn bắn ra 3 phát, hơn nửa toàn bộ 3 phát đều bắn trúng. Cậu xác định tên đại tá kia có chút không tin mà hỏi. Ở hắn xem ra. Cho dù Bùi Đông Lai đã từng cầm qua súng. Đã từng bắn dĩa bay nhưng tuyệt đối hắn không thể dùng súng trường 95 để bắn trúng nhiều dĩa bay cùng một lúc được. Dưới tình hình như vậy Bùi Đông Lai muốn thắng ngưu lỗi là một việc không thể xác định. Bùi Đông Lai trả lời một cách chắc chắn Hắc hắc người kia muốn tự chuốt lấy nhục A Mắt thấy Bùi Đông Lai đáp ứng Mấy tên thành viên đại đội đặc chủng Đằng Long không nhịn được mà nhìn nhau Trong đầu hiện ra một suy nghĩ như vậy Một tên đại ca hắc đạo muốn đến Đằng Long Mày cho Đằng Long là cái vinh Cương Mày muốn tới là tới sao trong lòng ngư lỗi cũng thầm nghĩ. Đồng thời hắn cũng làm ra quyết định. Trước tiên trong trận đấu bắn dĩa bay này sẽ vũ nhục bùi đông lai một phen. Sau đó đến các đấu sẽ hung hăng giáo hướng bùi đông lai một phen. Phế bỏ một bàn tay của bùi đông lai. Báo thù cho ngư hải đào. Ở hắn xem ra. Lúc tỉ thí cách đấu sẽ khó tránh bị thương. Cho dù Bùi Đông Lai có quan hệ tốt với Trần Anh thì Trần Quốc Đào cũng không thể nói gì. Càng không có khả năng xử phạt hắn. Dù sao, Trần Quốc Đào cũng đặt toàn bộ hy vọng lên người của hắn vào lần luận võ giữa các bộ đội đặc chủng trong cả nước. Dựa vào sự an bài của Trần Quốc Đào. Đến lúc đó thì ngư lỗi sẽ cùng với bốn chiến hữu của hắn đến yên kinh để tham gia đại bỉ võ. Cậu bắn trước hay ngư đội trưởng bắn trước tuy rằng tên đại tá kia muốn Bùi Đông Lai thay đổi quyết định. Để miễn tự rước lấy nhuột. Nhưng thấy Bùi Đông Lai vẫn tỏ ra bình tĩnh. Trong lòng hắn cũng hết sức tò mò rốt cuộc tài bắn súng của Bùi Đông Lai đạt đến trình độ nào. Cho nên hắn chờ mong bùi đông lai sẽ biểu diễn. Ta bắn trước. Lúc này không đợi bùi đông lai trả lời, ngư lỗi đã mở miệng nói. Hắn tình toán ra tay trước, thông qua màn biểu diễn của mình sẽ khiến bùi đông lai tự động đầu hàng lần tỷ thí này. Nghe được ngư lỗi nói thế tên đại tá có chút khó hiểu. Hắn cảm thấy dường như ngư lỗi đang nhắm vào bùi đông lai. Nhưng mà hắn cũng không nói thêm. Mà nhìn thoáng qua Bùi Đông Lai. Thấy Bùi Đông Lai không phản đối thì nói cậu đã không có ý kiến thì ngưu đội trưởng sẽ bắn trước. Thấy tên đại ca kia quyết định, ngưu lỗi không nói hai lời. Cầm khẩu súng trường 95 lên, đi đến chỗ bắn cố gắng điều chỉnh hơi thở, vẻ mặt vô cùng chăm chú. Vù, vù, vù vài giây sau. Ba chiếc dĩa bay dường như cùng bắn lên cùng một lần. Độ cao khác nhau. Tốc độ khác nhau mà góc độ xuất hiện trên bầu trời cũng khác nhau. P-A-N-G P-A-N-G B-A-N-G Ba tiếng súng vang lên cùng một lúc. Ba viên đạn bay ra khỏi nòng. Trước sau bắn trúng ba cái dĩa bay. Thấy một màn như vậy, các thành viên đại đội đặc chủng đằng Long đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn ngư lỗi. Bọn hắn cũng thường xuyên tiến hành bắn dĩa bay tuy nhiên lại không thể nào bắn như ngư lỗi được. Vù, vù, vù dưới ánh mắt sùng bái của thành viên đại đội đặc chủng đằng Long 3 chiếc dĩa bay khác được bắn liền. Tốc độ lần này còn nhanh hơn hơn nửa góc độ lại vô cùng khó. B A nương Gương B A nương Gương B A nương Gương Ba tiếng súng lại vang lên. Ba chiếc địa bay bị bắn trúng. Hay lại thấy ngương Lỗi bắn trúng. Ngay cả Trần Quốc Đào cũng không nhịn được mà vỗ tay bảo hay. Trần Quốc Đào vừa mở miệng, mấy tên thành viên đại đội đặc chủng Đằng Long đều sôi nổi vỗ tay. Bọn hắn dùng phương thức này để thể hiện sự sùng bái của mình đối với Ngưu lỗi. Bên tai vang lên những tiếng vỗ tay. Thấy ngư lỗi mang theo vài phần kiêu ngạo mà cầm xuống bắn. Vẽ mặt Bùi Đông Lai vẫn bình tĩnh như cũ. Dường như những chuyện này không tạo thành ảnh hưởng gì đến hắn. Mà trên thực tế là đúng như vậy. Lúc trước ở căn cứ huấn luyện huyết sát khi được đám người mâu tân huấn luyện. Bởi vì lúc ấy Bùi Đông Lai đã bắt đầu giai đoạn dung hợp thứ hai với linh hồn tiêu phi cho nên thuật bắn súng của hắn tiến bộ vô cùng thần tốt. Lúc ấy... Hắn chỉ dùng một tháng để nắm rõ các yếu tố cùng kỹ xảo dùng súng khi đợt huấn luyện kết thúc. Mặc dù hắn còn chưa đạt tơ trình đô súng là một phần của cơ thể nhưng mà hắn cũng được xem là một cao thủ dùng súng. Mà trận chiến ở ngư thủ sơn, hắn lại một lần nữa tiến hành dung hợp với tiêu phi. Hắn đã nhớ lại từng năng lực tác chiến cho nên lấy một mình hắn đã huyết tẩy cả dòng binh xe Beria. Dưới tình hình như vậy, mặc dù hắn chưa từng dùng súng trường để bắn dĩa bay nhưng ở hắn xem ra đây chính là một môn khảo nghiệm tốc độ phản ứng của người bắn. Tốc độ phải nhanh hơn nư còn phải bắn chính xác. So với trận chiến ở Ngư Thủ Sơn thì quả thật chỉ giống như một trò con nước thôi, không đáng để nhắc tới. Ngư lỗi buông súng xuống, xuống không nhịn được mà liếc mắt nhìn bùi đông lai một cái. Hắn phát hiện được vẻ mặt bùi đông lai vẫn tỏ ra bình tĩnh cho nên hắn có cảm giác nắm đấm mình đã đụng vào bông. Không có chút cảm giác thành công nào, chẳng, chẳng lẽ hắn cũng làm được. Theo bản năng, trong lòng hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Không có khả năng. Rất nhanh, ngư lỗi liền phủ định điểm này. Bởi vì trong trí nhớ của hắn, ở trong quân đội có rất ít người có thể làm được điều này. Sau đó, ngư lỗi không khỏi tò mọt, rốt cuộc là bồi đông la dựa vào cái gì mà bình tĩnh như vậy. Không riêng gì ngư lỗi tò mò mà tên đại tá cùng với tất cả các thành viên của đại đội đặc chủng Đằng Long cũng tỏ ra hiếu kìa. Trần Quốc Đào không có tò mò làm sao Bùi Đông Lai lại bình tĩnh như thế. Bởi vì hắn biết được Bùi Đông Lai đã tạo ra kỳ tích trong trận chiến trên ngư thủ Sơn. Cho nên hắn biết kỹ thuật bắn súng của Bùi Đông Lai tuyệt sẽ không thu gì ngư lỗi. Nếu không phải là như thế thì hắn cũng không chủ động gọi ngư lỗi suốt chiến. Hơn nữa cũng không nói nếu Bùi Đông Lai thu trong lần tỷ thí thì cốt di. Đối với hắn mà nói, hắn chỉ muốn biết rốt cuộc Bùi Đông Lai mạnh mẽ đến cỡ nào. Tò mò rất nhiều. Trần Quốc đào thêm ý nhìn Bùi Đông Lai. Dùng ánh mắt nói cho Bùi Đông Lai tiểu tử. Cậu đừng để lão tử mất mặt. Dường như là biết được ý tứ của Trần Quốc Đào, nghĩ đến khó mắt Ngưu Lỗi hiện lên vẻ âm tàn. Bùi Đông Lai quyết định ra tay toàn lực. Hắn muốn để cho Ngưu Lỗi tuyệt vọng. Các bạn đang nghe truyện tại truyenaudio.fi. 273 truyện audio được phát hành tại truyenaudio.fi. Chương 273 người mạnh là vua Sau khi làm ra quyết định Bùi Đông Lai không dám chậm trễ Trực tiếp đi về phía ngư lỗi Cậu là người được thủ trưởng tiến cử Nói như vậy chắc hẳn là thuộc bắn súng rất tốt Xin được chỉ giáo Vẽ mặt ngư lỗi nghiêm túc nói Nhưng mà trong giọng nói mang theo vài phần khiêu khích Thậm chí là châm trọt Dù sao Người trong quân đội có thể bắn giỏi hơn hắn thì cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tự nhiên, hắn sẽ không coi Bùi Đông Lai là một trong số đó. Nếu là chỉ giáo thì không thành vấn đề. Nghe được vẻ trào phúng trong giọng nói của ngư lỗi. Bùi Đông Lai không nóng không không lạnh đáp lại. Chẳng những lựa chọn đối chọi gay gắt. Còn phát ra cảnh cáo đối với ngư lỗi. Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai, sắc mặt của ngư lỗi trở nên âm trầm, hắn hừ lạnh một tiếng. Đưa súng cho Bùi Đông Lai rồi quay trở lại vị trí của mình. Khi cùng Bùi Đông Lai gặp thoáng qua thì vẽ âm tàn trong đôi mắt hắn chợt lón lên. Thủ trưởng, đổi thành sáu cái đi. Nhận lấy súng, Bùi Đông Lai không để ý đến ngư lỗi mà cầm lên tay. Sau đó quay mặt lại nói với tên đại tá kia Sáu cái Tên đại tá kia nghe được Bùi Đông Lai nói như vậy thì liên nuốt một ngụm nước miếng Sau đó vẽ mặt khác lại nhìn Bùi Đông Lai Hắn biết rõ Nếu đổi thành 6 dĩa bay thì trong vòng bốn sáu sơ Bùi Đông Lai nhất định phải bắn liên tục 6 phát Hơn nữa tất cả đều phải trúng đứt Dưới tình hình như thế cần phải cam đoan 6 phát trúng cả 6 Đây là một điều không thể Lúc tên đại tá kinh ngạc thì tất cả thành viên của đại đội đặc chủng Đằng Long cũng tỏ ra nghi hoạ Bọn hắn cảm thấy được nếu đem bọn hắn đổi thành Bùi Đông Lai Thì bọn hắn sẽ trực tiếp nhận thu để tránh mất mặt Mà hiện giờ Bùi Đông Lai lại thay đổi từ 3 cái lên 6 cái Điều này có thể khiến bọn hắn không khiếp sợ sao Không riêng gì bọn hắn mà ngay cả ngư lỗi đang quay lại đội hình cũng phải dừng bước Dưới ánh mặt trời đôi mắt của hắn mở to ra Hắn từng thử qua bắn 6 cái kết quả là hắn chỉ có thể bắn trúng ba cái Tất cả chuyện này đơn giản là ba cái cùng 6 cái hoàn toàn là hai việc không phải đơn giản như vậy Dưới tình hình như vậy mà Bùi Đông Lai lại đề nghị thành đổi từ 3 thành 6, điều này vượt xa suy nghĩ của hắn. Hắn biết rõ, dùng súng trường 95 trong vòng 46 6 sơ để bắn trúng cả 6 mục tiếp thì đây là việc chỉ tồn tại trên lý thuyết. Hắn cho rằng dù là thành viên của Long Nha cũng không thể làm được. Hắn nhất định là muốn dùng phương thức này để giảm bớt sỉ nhuộc. Trong đầu ngư lỗi suy nghĩ như vậy. Bùi Đông Lai dùng 6 cái nhưng chỉ cần bắn chúng ba cái thì như vậy cũng có thể ngẫm mặt rồi. Cứ đổi thành 6 cái đi. Trần Quốc Đào cũng bị Bùi Đông Lai làm cho cả kinh nhưng mà hắn liền trở nên bình tĩnh lại, rốn lớn. Bởi vì hắn rất muốn xem Bùi Đông Lai biểu diễn. Đổi thành 6 dĩa bay đi. Mắt thấy Trần Quốc đào hạ mệnh lệnh. Tên đại tá kia tuy rằng khiếp sợ nhưng mà hắn liền lấy lại tinh thần. Vội vàng hạ lệnh cho tên thành viên của đại đội đặc chủng Đằng Long. Sau đó, Bùi Đông Lai liền bước đến phía trước. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai cầm súng lên tinh thần tập trung cao độ. Vù, vù, vù, vù, vù. Vù sau đó, 6 chiếc dĩa bay được bắn lên. Nhắm, bắn. V A, nâng, gơ, một tiếng súng vang một chiếc dĩa bay nổ tung. V A, nâng, gơ, tiếng súng thứ hai vang lên, thêm một cái nữa bị nổ tung. V A, nâng, gơ, cái thứ ba B, A, N, G. B, A, Nân, trong chớp mắt, năm dĩa bay đã bị nổ tung. Sau đó, không đợi bùi đông lai bắn lần thứ 6, dĩa bay thứ 6 đã rơi xuống đất. Ách! Mặc dù bùi đông lai không bắn trúng toàn bộ, nhưng mà đã khiến toàn bộ mọi người khiếp sợ. Dưới ánh mặt trời, bọn hắn đứng ngây ngốc giống như một pho tượng. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo sau đó. Không đợi mọi người lấy lại tinh thần. Sáu cái dĩa bay khác lại được bắn lên. B. A. Nương. Gân. B. A. Nương. Gân. B. A. Nương. Gân. B. A. Nương. Gân. B. A. B. A. Nương Gơn B A Nương Gơn Lúc này đây Bùi Đông Lai liên tục nổ súng 6 lần Lúc này đây Toàn bộ dĩa bay trên không trung đã bị nổ tung Ngây người Thấy như vậy một màn Bao gồm cả Trần Quốc Đào ở bên trong Tất cả mọi người ngây người Bùi Đông Lai bắn trúng 5 cái đã khiến Trần Quốc Đào chấm kinh rồi. Hiện giờ Bùi Đông Lai lại bắn trúng hết 6 cái. Điều này có thể khiến Trần Quốc Đào không khiếp sợ sao? Phải biết rằng, bắn trúng 5 cái và 6 cái là một chuyện khác xa nhau. Trong lúc nhất thời, đám người Trần Quốc Đào đều không thể tưởng tượng nổi. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ điều này làm sao có thể. Trong chuyện này, người kinh hãi nhất chính là Ngư Lỗi và Trần Quốc Đào. Bởi vì hai nam tê, rơn, u, vinh, quy, quy, cường, đây. Trong lúc tham gia đại bỉ võ thì đã từng thấy một người được xưng là thần súng dùng súng trường 95 bắn dĩa bay. Hắn chỉ bắn 4 lần. Một lần trúng ba cái. Hai lần trúng 4 cái và chỉ có một lần trúng 5 cái. Mà mới rồi Bùi Đông Lai bắn một lần trúng 5 cái, một lần bắn trúng 6 cái. Đó cũng chính là nói thuật bắn súng của Bùi Đông Lai so với người xương là thần súng kia còn ngư bức hơn. Mà trước khi tỷ thiết, hắn cho rằng Vân, dơ, lơm. Giờ không có khả năng bắn chúng ba cái. Lúc này, hắn cảm giác được bản thân mình đã bị tác một bạc tai vào mặt. Hắn không rõ được cảnh tượng trước mắt là thật hay mơ. So sánh với ngưu lỗi mà nói thì trong lòng của Trần Quốc Đào rung động còn nhiều hơn. Lúc trước hắn mang theo Trần Anh và Tiêu Phi trở về Giang Ninh. Đã từng nổi hướng mang theo Trần Anh và Tiêu Phi bắn dĩa bay. Kết quả là Trần Anh chỉ có thể bắn trúng nhiều nhất là 5 cái. Cho dù người được xưng là Long Nha thứ ba Tiêu Phi cũng không chắc 100% có thể bắn được 6 cái. Mà Bùi Đông Lai chỉ bắn 2 lần đã bắn được 6 cái. Không có để ý đến vẻ khiếp sợ của mọi người, Bùi Đông Lai vẫn đứng nguyên tại chỗ. Bởi vì chưa bao giờ dùng súng trường 95 bắn dĩa bay cho nên lúc khi ngư lội bước lên bắn thì hắn đã cẩn thận quan sát. Hơn nữa còn tính đến tốc độ và quy luật bay của nó. Thông qua hai lần quan sát thì hắn đã nắm rõ. Lúc sau, đến lượt hắn bắn thì lần đầu tiên vì muốn an toàn cho nên hắn chỉ bắn chúng 5 cái. Đến lần thứ 2. Cả người hắn tiến vào một trạng thái không minh. Trong đầu dần hiện ra hình ảnh sáu cái dĩa bay. Hắn cứ vậy mà bắn. Bắn rớt cả sáu cái. Xem ra, bản thân đã dung hợp được kỹ năng tác chiến của tiêu phi rồi. Bùi đông lai cầm súng xoay người trở lại. Không để ý đến gã đại tá đang khiếp sợ. Mà là đi đến chỗ của thành viên đại đội đặc chủng Đằng Long Ngưu đội trưởng Còn muốn tiếp tục tỉ thiết sao rất nhanh Bùi Đông Lai đi đến bên cạnh Trần Quốc Đào Sắc mặt bình tĩnh nhìn Trần Quốc Đào hỏi Nghe được Bùi Đông Lai nói vậy Toàn bộ thành viên đại đội đặc chủng Đằng Long đều từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần Giờ phút này bọn hắn đã thu liễm lại vẻ cuồng ngạo kia Ánh mắt bọn hắn nhìn về phía bùi đông lai không có một chút kinh miệt Nếu có thì đó chính là vẻ sùng bái So với ngư lỗi thì chỉ có hơn chứ không kém Cường giả vi Tôn: Đây là một đạo lý ở khắp mọi nơi Đối với bùi đông lai mà nói Bọn hắn chưa bao giờ ngồi ăn nhậu với Bùi Đông Lai Chẳng qua Bùi Đông Lai bằng thân phận của Đại ca Hát Đạo hơn nữa lại được Trần Quốc Đào đặt cách đề gia nhập vào Đằng Long Điều này làm cho bọn hắn có chút khó chịu Giờ phút này Bọn hắn thấy thuật bắn súng của Bùi Đông Lai ngư bước đến như thế Điều đó làm cho bọn hắn tin rằng tuyệt đối Bùi Đông Lai sẽ không giống như những gì Ngư lỗi nói ra. Bởi vì biểu hiện của Bùi Đông Lai mà thái độ toàn bộ đám thành viên của đại đội đặc chủng Đằng Long đã thay đổi. Mà vẽ mặt của Ngư lỗi thì trở nên vô cùng khó coi. Mặc dù hắn không tin Bùi Đông Lai có thể dùng súng trường 95 bắn hết 6 cái dĩa bay nhưng mà nhìn vẻ mặt biến hóa của những chiếu hữu bên cạnh hắn. Thì hắn biết tất cả mọi chuyện là sự thật. Còn muốn tiểu thí sao? Đáp án đã quá rõ ràng. Ở ngương lỗi xem ra. Lấy thuật bắn súng biến thái của Bùi Đông Lai. Nếu như hắn còn vét mặt tỉ thiết tiếp với bùi đông lai thì quả thật đây chính là tự tìm lấy nhuột. Kỹ thuật bắn súng của cậu hơn sa ta ta thu tâm phục khẩu phục. Bởi vì có Trần Quốc Đào và tên đại tá kia đứng đây nên ngư lỗi chỉ có thể ngăn chặn cơn phẫn nộ trong lòng. Bộ dạng làm ra vẻ tâm phục khẩu phục. Bị người tác một phát vào mặt hơn nữa còn lại tới trước mặt người tác mình cuối người nói ra ra, ngài đánh tốt lắm. Đây là hình ảnh miêu tả chân thật của ngư lỗi ngay lúc này. Nhưng mà, mặc dù ngư lỗi đã cố gắng che giấu vẻ hận ý nhưng bùi đông lai đã nhận thấy. Trời có lúc mưa, gái lớn lấy chồng, nếu mày muốn tàn phế thì tao liền thỏa mãn nguyện vọng của mày. Bên tai vang lên lời nói biệt khuất của ngư lỗi Nhìn thấy vẻ hận ý chôn sâu trong ánh mắt của hắn Trong lòng bùi đông lai không có một chút nhân từ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z 274 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y.z Chương 274 ra tay tàn nhẫn ha ha! Tốt! Mắt thấy ngư lỗi mở miệng cam tâm nhận thua. Trần Quốc Đào cười ha ha đám tiểu tử các cậu. Chính miệng đội trưởng các cậu đã mở miệng nhận thua. Việc này có tính là công bằng không báo cáo thủ trưởng. Công bằng! Đối mặt với câu hỏi của Trần Quốc Đào. Trừ ngư lỗi ra thì toàn bộ thành viên của đại đội đặc chủng Đằng Long đều trả lời một cách thuyết phục. Dường như, bọn hắn muốn dùng phương thức này để biểu đạt sự ngưỡng mộ của mình dành cho Bùi Đông Lai. Bên tai vang lên những tiếng đinh tai nhức ớt của đám chiến hữu. Ngưu lỗi chỉ cảm thấy dường như đó là âm thanh khó nghe nhất trong cuộc đời. Vì vậy... Lòng hận ý của hắn đối với Bùi Đông Lai lại tăng cao lên thậm chí đã biến thành sát ý. Tị thí bắn súng đã kết thúc kế tiếp là tiến hành cách đấu. Trần Quốc Đào tươi cười nói vẫn là quy củ, chỉ cần Bùi Đông Lai bại ta sẽ để hắn cút khỏi đây. Chẳng chẳng lẽ thực lực cách đấu của người kia cũng khủng bố như thuật bắn súng sao? Mặt thấy Trần Quốc Đào vô cùng tin tưởng Bùi Đông Lai. Các thành viên của đại đội đặc chủng Đằng Long liền không nhịn được mà thầm hỏi. Đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai. Trong lòng của ngư lỗi cũng thầm nói bất quá, rất nhanh hắn liền bỏ qua ý định này. Hắn và đại đa số thành viên đặt chủng quân nhân đều giống nhau, đều luyện ngoại công, có thân hình cứng rắn như sắc. Hơn nửa năng lực đánh nhau lại mạnh mẽ. Tốt độ. Lực lượng. Sự vật cùng tốc độ phản ứng có thể nói là đứng đầu. Trong quân đội người có thể chiến thắng hắn là không nhiều. Ngược lại. Trong lần tham gia đại hội bộ đội đặt chủng đại bỉ võ toàn quốc thì hắn đã nằm trong trinh cùng ba của phần cách đấu. Đây cũng nói là trong quân đội. Người có thể chiến thắng cũng chỉ có hai người Dưới tình hình như vậy Hắn cảm thấy được Nếu khả năng cách đấu của Bùi Đông Lai biến thái như thế Thì hắn đã vào Long Nha rồi mà không cần phải vào đại đội đặc chủng đặc Long làm gì Thủ trưởng tỉ thí cách đấu cùng bắn súng khác nhau Sẽ dễ gây tổn thương Lúc này tên đại tá kia liền chạy đến bên cạnh Trần Quốc Đào Mang theo vài phần lo lắng nói Nghe được tên đại tá kia nói vậy Trần Quốc Đào Cao Mày nói nam nhân chiến đấu tại sao lại không thể bị thương thủ trưởng Ý của tôi không phải là như vậy Ý của tôi chính là sau này Bùi Đông Lai kia đại biểu cho đại đội đặc chủng Đằng Long tham gia đại bỉ võ mà Ngưu lỗi cũng sẽ thi Nếu hai người họ tỷ thí dẫn đến bị thương thì Tên đại tá kia biết tuy Trần Quốc Đào đã cao tuổi nhưng mà lòng lại chưa lạnh. Đành phải cười khổ nói tôi đề nghị để bọn họ đến điểm thì nên dừng. Như thế thì, Trần Quốc Đào hơi trầm ngâm cuối cùng cũng chấp nhận ý kiến của tên đại tá kia được rồi tới điểm là dừng. Trước khi đến, Bùi Đông Lai đã tôn trọng Trần Quốc Đào, tôn trọng với một người quân nhân. Chỉ cần ngư lỗi không chủ động với móc hắn thì hắn sẽ không để cho ngư lỗi khó chịu. Hiện giờ, nghe được Trần Quốc Đào nói vậy thì Bùi Đông Lai không có phản bác. Mà ngư lỗi cũng không phản bác, chỉ là trên mặt hắn hiện lên vẻ trần chờ. Trôi qua rồi biến mất. Trong chết mắt, vẻ mặt của ngư lỗi đã trở nên kiên định. Cuối cùng hắn quyết định phế một bàn tay của Bùi Đông Lai. Bởi vì chỉ có như thế thì hắn mới có thể báo thù giúp ngư hải đào. Mới có thể rửa sạch nổi sỉ nhục mà Bùi Đông Lai gây ra cho hắn lúc nãy. Còn về phần Trần Quốc Đào vừa nói đến điểm là dừng, hắn có thể giải thích. Cũng không cần phải đi đến sân thi đấu làm gì, hai người tỷ thí ở đây đi. Xin chỉ giáo. Nghe được Trần Quốc Đào nói thế, ngư lỗi không hề lãnh đạm mà bước ra ý bảo với Bùi Đông Lai. Sau đó bước lên vẻ đất trống bên cạnh. Bước đi vô cùng tự tin. Nếu Bùi Đông Lai không thấy được vẻ âm tàm trong mắt ngư lỗi thì chắc chắn hắn sẽ đáp lại cùng nhau học tập hiện giờ. Bùi Đông Lai đã xác định ngư lỗi muốn mượn cớ lần này để trả thù thì hắn cũng không cần khách sáo. Hắn chỉ im lặng bước lên phía trước. Vô thanh thắng hữu thanh bùi Đông Lai trầm mặt, điều này làm cho ngư lỗi căm tức. Vài giây sâu trên vãi đất trống, vẻ mặt của ngư lỗi đã trở nên bình thường, không có phẫn nộ, chỉ có nghiêm túc. Sau đó, bùi Đông Lai bước đi tới. Hai người cách nhau khoảng 15 mét. 15 mét, đối với người thường mà nói thì đó là một khoảng cách khá xa. Nhưng mà đối với Bùi Đông Lai, người đã đạt đến cảnh giới ám kính thì khoảng cách ấy nói xa cũng không xa mà gần cũng không gần. Bởi vì cậu là người thủ trưởng tiến cử, vì muốn tôn trọng ông ta có thể nhường cậu năm chiêu. Mắt thấy Bùi Đông Lai đứng lại. Cả người Ngưu Lỗi giống như một thanh lợi kiếm đã được rút ra khỏi vỏ, làm cho người ta có cảm giác phát lạnh.